các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đầu tiên phải kể đến chính là việc gia đình của Quân đột nhiên ăn nên làm ra. Thực tế thì đúng là thời gian đầu mây mở chăng chạy và lo mò thì công việc vẫn diễn ra suôn sẻ bình thường, nhưng rất nhanh sau đó, cứ đêm đến là cả đàn gà, đàn lợn, rồi trâu, bò, thậm chí là cả chó đều lăn ra chết không có lý do. Tất cả số gà, lợn, trâu bò đó đều được lén mổ trong đêm rồi đem đi phân phối ở khắp nơi. Việc như vậy tuy là không đem lại sự lợi nhuận cao như trước nhưng cũng không bị thua lỗ, chỉ có điều mẹ Quân không chấp nhận điều ấy. Suốt một thời gian dài, mẹ Quân không tiếc bỏ tiền ra tìm đủ mọi cách đông y, tây y chữa trị cho các con vật trong trang trại không được thì cuối cùng trong một lần lên Lạng Sơn, mẹ Quân đã gặp được những người mà sẵn sàng giao cho bà báo vật của gia đình họ. Quả thật thứ mà người kia cho mẹ quân cũng đã giúp cho đàn gia súc gia cầm trong trang trại không còn lăn đùng ra chết hàng loạt nữa. Bọn chúng sống khỏe và phát triển tốt, chỉ có điều cả một trang trại lớn nuôi hàng nghìn con vật nhưng tuyệt nhiên không phát ra một bất kỳ một âm thanh nào. Bọn chúng chỉ lầm lũi ăn rồi ngủ, ngày ngày hay đêm, thậm chí là cả khi cắt tiết làm thịt cũng không hề phát ra tiếng kêu. Thời gian đầu thì làm trong trang trại và cả những người dân ở đây ai cũng mừng vì không còn phải nghe thấy những cái tiếng kêu ai oán nữa, nhưng lâu dần, nhận ra cái sự bất thường, đâm ra họ lại sợ cái sự im lặng đến rợn người kia. Có nhiều người làm trong cái trang trại nhắm mắt ngủ lại thì lại mơ thấy gà mổ, chó cắn, trâu húc, phụ nữ thì mơ thấy mình đẻ ra một bọc máu, rồi từ bọc máu ấy hàng trăm con chó chui ra. Hùng dữ lao tới cắn xé người sinh ra chúng, cuối cùng vì sợ quá nên xin nghỉ việc. Một người nghỉ, rồi hai người nghỉ, rồi tới ba người, mấy chục người kéo nhau cùng xin nghỉ. Cũng từ đó, có nhiều tin đồn kỳ lạ xung quanh trang trại được lan truyền ra cả bên ngoài, nên những người ở trong vùng mới dần xa lánh gia đình của quân. Sau đợt ấy, trang trại hoạt động trong cái trạng thái cầm cự vì thiếu người các anh chị trong gia đình vốn không phải hoạt động vào tay chân, nhưng việc này cuối cùng cũng đều phải xắn tay áo lên mà phụ giúp. Thời điểm ấy, người tích cực nhất chính là chị 7. Chị khỏe, tính khí lại mạnh mẽ như là đàn ông nên chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, một mình chị làm gấp đôi, gấp ba những người khác nên được mẹ của Quân giao cho quản lý nhiều vấn đề quan trọng của trang trại. Có thể nói, chị 7 chính là truyền nhân của mẹ Quân là người có khiến cho người ngoài nhìn vào gật gù tán thưởng, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Việc ấy khiến cho chị bảy thích thú vô cùng, mỗi ngày chị đều hào hứng với công việc giết mổ đầy máu me của mình. Không những không sợ, mà còn có coi đó là một niềm vui. Chị làm không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, rồi đùng một cái chị lăn ra ốm, cả người bỗng mềm oặt đi, tái nhợt không có còn một chút sức sống nào, nhưng đưa đi bệnh viện thì kết quả kiểm tra cơ thể vẫn cứ khỏe mạnh hoàn toàn bình thường. Thương con, mẹ quân đưa ra cả nước ngoài để chữa trị, Đông y Tây y kết hợp, trong nước và ngoài nước, thậm chí cả bệnh viện tâm thần cũng đưa chị 7 đến, nhưng kết quả vẫn là sức khỏe bình thường. Có cụ già trong làng nhìn thấy chị 7 thì nói, chị bị bắt mất nửa hồn nửa vía rồi, may mắn thì cứ sống như thế thôi, không thì sớm muộn cũng bị đưa đi là người có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, mẹ quân trước nay không tin vào chuyện tâm linh lắm, lại càng không biết sợ những cái điều mà không ai có thể chứng minh hay xác thực được là nó có tồn tại hay không. Nhưng kể từ khi ngày lập trang trại, liên tiếp gặp những cái chuyện kỳ lạ, bà đã dần dần cảm nhận được cái sức mạnh từ cái thế lực vô hình kia. Chỉ có điều, có lẽ do sự cao ngạo vốn có bên trong của người phụ nữ ấy, khiến cho bà đã không tài nào chấp nhận được sự thật. Chỉ đến khi chị 7 ngày nào cũng nôn ra máu dính cả lẫn lông gà, lông vịt thì mẹ của Quân mới để ý đến những người xung quanh, thấy sự lo lắng và bất lực của chính mình. Nhưng rồi, người phụ nữ ấy đã chiến thắng nỗi sợ, không cho phép mình bỏ cuộc, bà lại khăn gói lên đường, ai hỏi đi đâu cũng không nói, chỉ bảo với mọi người ở nhà chăm sóc chị bảy, bà đi tìm một người để mà cứu chị. Trong thời gian mẹ Quân đi, chị bảy ngày một khá hơn. Sau đấy thì tỉnh táo, thân sắc tươi tắn, đúng tuổi con gái đương mặn mà của chị ấy. Ngày mà mẹ Quân về nhà, mọi người đều không nhận ra bà, vì người phụ nữ cao to mỡ màng ngày trước giờ lại đã già khọm đi, da rẻ nhăn nheo, cả người khô đét như bị vắt kiệt nước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net